Chương 581, tiền căn hậu quả bị người ta nói là tuổi còn nhỏ, thật ra thì Tiêu Trần cũng quen rồi. Dù đã sống hơn một vạn năm nhưng trong vũ trụ này còn có rất nhiều người lớn tuổi hơn hắn. Ví dụ quỷ sa chính một con quỷ già đã sống mấy vạn năm. Cô kể tiếp đi. Tiêu Trần hơi gật đầu. Hừ. Cô gái khịt mũi hình như đã hơi phát cáu, đúng là không hiểu phong tình, anh luôn đối xử với con gái vi du quy xa chinh mot con quy này à? Cô không phải người. Anh! Cô gái tức giận trận trắng cả mắt. Sau đó phòng má nói tiếp, con mắt đó chiếm giữ cơ thể của tu sĩ, vừa hay tu sĩ kia lại là tông chủ của một tông môn nhỏ. Vì vậy tu sĩ bị chiếm thân thể đã phân ra một sức mạnh thần bí rồi ban cho các môn hạ đệ tử. Cảnh giới của những người được chia cho sức mạnh thần bí tăng lên rất nhanh. Phần lớn đều trong vòng một ngàn năm đã đạt đến cảnh giới đại năng. Một tông môn nhỏ bé lại xuất hiện gần 200 vị đại năng, cả thế giới đều bị đảo lộn. Vô số người đã kéo tới môn phái nhỏ kia. Tông chủ của môn phái cũng không hề kêu kiệt, bàn sức mạnh cho tất cả những người tìm đến. Lúc này, thiên keo có điều gì đó không ổn, thông qua các manh mối khác nhau thì nhanh chóng biết được tình hình cụ thể của con mắt kia. Thì ra con mắt đó là một loại tà vật ở dị độ ma giới, được gọi là thiên ma dị độ. Nó tồn tại là để ăn mòn các thế giới và biến chúng thành thiên đường của dị độ ma giới. Thiên đạo đoàn kết rất nhiều tu sĩ có đầu óc sáng suốt, bắt đầu một trận quyết chiến với thiên ma. Có lẽ là may mắn, thiên ma kia còn chưa hồi phục trạng thái đỉnh cao nên cuối cùng những người do thiên đạo dẫn dắt đã giành được chiến thắng. Con mắt đáng ghét kia đã bị đánh tan thành cho bụi nhưng thế giới tu luyện phồn hoa một thời cũng bắt đầu suy tàn xuống dốc, không còn sinh ra siêu cấp đại năng nào nữa. Sau khi mọi việc kết thúc, thiên đạo chìm vào giấc ngủ bất tận. Không biết đã trải qua bao lâu, thiên đạo một lần nữa tỉnh lại và cảm nhận được con mắt kia sẽ quay về chốn cũ. Nếu điều này lại xảy ra, thiên đạo biết rằng thế giới của mình không thể chống lại nó nữa. Vì vậy thiên đạo đã đến đây, trồng xuống hạt giống của cây thế giới. Nếu như đại thế giới thực sự sụp đổ thì nơi này sẽ trở thành chỗ dựa cuối cùng. Đôi mắt tiêu trần hơi nheo lại. Cây thế giới là do thiên đạo trồng xuống à? Nhưng đám người ở Vân Phong đã nói hạt giống không phải do tổ tiên thế hệ đầu tiên của họ trồng cơ mà. Ngay sau đó thắc mắc của Tiêu Trần đã được giải đáp. Cô gái tiếp tục nói, sau khi thiên đạo truyền bá cách gieo hạt của cây thế giới xong thì sẽ giao chuyện này cho một người. Sau này người đó đã thành lập Phục Long Môn, bí quyết này cũng được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thiên đạo đã bị thương trong đại chiến, vết thương đó còn chưa lành hẳn. Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi việc thì lại chìm vào giấc ngủ sâu. Vì thiên đạo đã bị tổn hại nên giới tu hành khắp đại thế giới chẳng còn người nào lĩnh hội được quy tắc, thực lực càng ngày càng yếu. Thậm chí ngay cả đại năng cũng là một cảnh giới quá xa vời. Ngàn năm trước, cuối cùng điều mà thiên đạo lo lắng cũng đã xảy ra. Thiên ma thực sự quay lại. Lần này, đại thế giới là binh bại như núi đổ, gần như không có sức lực để phản kháng. Cục Long môn mang theo hy vọng cuối cùng của Đại Thế Giới, đi tới bên dưới cây thế giới để tu hành, mong một ngày nào đó được trở lại Đại Thế Giới. Những người này đã nghĩ ra một kế hoạch dẫn độ năng lượng tà ác của Đại Thế Giới đến các thế giới khác. Bằng cách này thì đám thiên ma sẽ có rất nhiều chiến trường để đánh giết. Có lẽ bọn họ sẽ thật sự có cơ hội quay lại Đại Thế Giới. Tuy nhiên trăm tính vạn tính vẫn không thể ngờ được là lại rước lấy một sát thần như anh. Ê. Đại thế giới xem như đã hoàn toàn đi tông rồi Cô gái nói xong thì có chút sâu muộn Khẽ thở dài U cũng là số mệnh Ngắn ngụn bốn chữ nhưng lại chưa đừng biết Bao nhiêu bất đắc dĩ Vậy cô là ai? Tổ sư đời thứ nhất của Phục Long Môn à? Thiên ma ngoại giới hay thiên đạo Bị tổn hại của đại thế giới kia? Tiêu Trần hỏi Cô gái mỉm cười Vẽ bất lực trên mặt khiến người ta thấy mà xót xa Anh đoán thử xem Tiêu Trần lắc đầu, tôi không đoán. Cô gái biểu môi, anh đúng là chẳng thú vị gì hết. Tiêu Trần ngược lại rất tử giác gật đầu, rất nhiều người đều nói như vậy. Cô gái nhìn Tiêu Trần rồi đung đưa đôi chân dại miên man, không gian im ắng một cách lạ thương. Thật lâu sau, Tiêu Trần nhẹ giọng nói, cô là thiên đạo. Cô gái lại nở nụ cười. Cô ta thực sự rất thích cười, hơn nửa cười rộ lên nhìn cũng rất đẹp mắt. Chương 582, tiền căng hậu quả hai cô gái không phủ nhận lời tiêu trần nói, dứt khoát gật đầu thừa nhận mình chính là thiên đạo đã bị tổn hại kia. Nếu là thiên đạo thì có thể giải thích trạng thái không phải người không phải quả của cô gái này được rồi. Thế tại sao cô lại tìm được địa cầu, còn nhờ cửa truyền tống đưa qua nữa chứ? Cô gái đia cau con nho cua truyen tong đua qua nua chu co gai nhun vai nói, chỗ đó là tiểu thế giới thuộc về địa cầu. Cô gái ngừng lại, suy nghĩ một lát rồi nói, thật ra địa cầu là một đại thế giới siêu cấp. Chẳng qua cực kỳ lâu trước đây, thời điểm toàn thể thiên ma đánh đắm với nhau thì nó xui xẻo bị đánh nát mà thôi. Tiêu Trần không biết tại sao cô gái lại biết rõ ràng như thế, nhưng chỉ một câu nói này đã gián tiếp nói rõ tất cả mọi chuyện. Trước đây đại năng trên địa cầu chiến đấu với thiên ma xong lỡ tay đánh nát nó luôn. Việc này đã vô số đại địa vỡ vụn rồi lẫn vào hư không, tạo thành những vùng đất nơi không thể biết như bây giờ. Nếu địa cầu trước kia là đại thế giới siêu cấp thì nó sinh ra đại đế cũng chuyện hợp tình hợp lý. Việc người kia biến thành cửu lông đại đế cũng đã có thể lý giải. Thiên ma bị thương rất nặng trong trận đại chiến đó, dưới cơ duyên xảo hợp mà đi tới mảnh thiên địa này. Sau đó chó không bỏ được thói ăn phương, lại làm giấy lên vô số tinh phong huyết vũ ở đây. Bây giờ xem ra, chính là cô gái này đã trực tiếp thả cửa truyền tống vào địa cầu, dẫn dắt tà năng mò sang đấy. Không biết là do cố ý trả thù hay chỉ là trùng hợp thôi. Dù sao đại thế giới này biến thành bộ dạng như bây giờ, địa cầu cũng không thể trốn tránh trách nhiệm được. Tuy chỉ là vô tình nhưng chung quy địa cầu vẫn phải gánh còng lưng thôi. Tiêu Trần lại nghĩ đến một vấn đề khác nên mở miệng hỏi, ngàn năm trước cửa truyền tống đã đến địa cầu, thế tại sao bây giờ mới phát động? Cô gái nhún nhún vai trả lời, bởi vì trước đây địa cầu quá yếu. Căn bản là không có cách chống lại tà năng. Bây giờ hình như linh khí đã khôi phục, nguyên đám tu hành đều ló mặt ra nên ít nhất thì cũng có thể chống cự lại một chút, giảm nhẹ áp lực cho chúng tôi. Tiêu Trần gật đầu, xem như đã rõ ràng tiền căng hậu quả. Cửa truyền tống đâu? Tiêu Trần hỏi. Cô gái chỉ chỉ lên trời. Đối với sự thẳng thắn sản khoái của cô gái, thật ra Tiêu Trần lại có tí bất ngờ. Hình như cô gái đã nhìn thấu vẻ bất ngờ của Tiêu Trần nên cười nói, anh biết không? Tôi ấy mà, thật ra rất nhạm chán. Năm tháng dài quá, chẳng biết làm gì cho hết ngay. Cô gái dừng lại. Đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào tiêu trần, bên trong toàn là tinh quái nghịch ngợm. Tiêu trần nhíu mày, cho nên... Cô gái nhảy xuống khỏi mặt bạn, đi lòng vòng trong thần điện giống như một con nhỏ ấm đầu. Cho nên nha, tôi tìm được rất nhiều rất nhiều bảo thạch thời gian rồi chế tạo một cái thần điện. Con mắt tiêu trần hơi nheo lại. Bàn chân nhẹ nhàng giảm xuống một cái. Mặt đất bị đạp nứt lộ ra chút sắc xanh. Quả nhiên là bảo thạch thời gian. Tiêu trần có một dự cảm rất chi là xấu. Bảo thạch thời gian có thể thay đổi thời gian đã qua, phạm vi ảnh hưởng thì phải xem cục đó to hay nhỏ rồi mới định ra được. Bình thường thứ này đều dùng để chế tạo pháp bảo không gian, người tu luyện trong đó có thể làm chơi mà ăn thật. Thứ đồ chơi này cực kỳ quý giá, hơn nữa lại rất rất hiếm có. Một khối nhỏ tí thôi là đã vô giá, với lại còn là kiểu chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Cho dù cô gái này là thiên đạo, có được năm tháng gần như vô tận thì cũng không thể nhặt nhạnh được nhiều như vậy, lại còn lôi ra chế tạo cả một tòa cung điện nữa chứ. Cô gái vừa đi lòng vòng vừa nói, thật ra tôi cũng chẳng có bao nhiêu, lót một tí ở đại sảnh thôi. Đại sảnh có diện tích lớn như vậy, đây đã là số lượng không thể tưởng nổi rồi. Diện tích bảo thạch thời gian lớn thế này thì sợ là thời gian bên trong sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Thời gian bị ảnh hưởng bao nhiêu? Tiêu Trần lạnh lùng hỏi. Nhìn Tiêu Trần giống như sắp tức giận, cô gái có hơi oan ức. Thật ra cũng có bao nhiêu đâu, ờm. Cô gái dơ ngón tay lên tính. Một lúc lâu sau mới ngẩn đầu lên nói, một năm. Anh ngây người ở đây lâu như nhieu đau om co gai gio nhưng lau sau moi ngẩng đau ngoài cũng chỉ qua đi có một năm thôi. Thế nào? Không nhiều lắm đúng không, chỉ có một năm thôi à. Tiêu Trần suýt nửa phun ra một nguồn máu hận, một năm. Bà nội nói chứ, hắn ở đây không phải một ngày, một tháng, là một năm đấy. Đi cầu vốn đã rất loạn, đoán chừng một năm trôi qua thì gái Trinh cũng thành đàn bà luôn rồi. Rầm Thân hình Tiêu Trần phóng vụt lên, trực tiếp đánh nát đại môn của thần điện, hầm hầm bước ra ngoài. Còn tiếp tục dây dưa trong này một chập thì không biết bên ngoài đã trôi qua bao lâu rồi. Chương 583, tiền căn hậu quả ba nhìn bộ dạng của tiêu trần, cô gái cười khanh khách rồi cũng đi ra ngoài theo hắn. Ai u, má nó, thằng cháu ruồng ngu ngốc nào làm ra chuyện tốt này thế? Ngoài cửa vang lên giọng nói của quỷ xa Chén sạch, chén sạch, chén hết đi. Ngay người ở chỗ quỷ quái này lâu thế rồi mà một chút nước luộc cũng không có. Người nào đi ra tôi liền ăn người đó. Đại ca chơi chết hắn đi, ngay cả chúng tôi mà cũng dám ám toán này. Ior, đại đế, lão nhân gia ngài có thể tính là ra rồi nhỉ? Đúng thế, đúng thế, con nhóc tranh thập nhất kia khóc đến sắp mù mắt luôn rồi kìa. Căm miệng. Được rồi, đại ca. chung toi ma cung dam am toan nay yo thành vấn đề, đại ca. Tiêu Trần vừa đến ngoài cửa thì một thân hình nho nhỏ đã nhào tới, trực tiếp ông lấy bắp đùi hắn mà khóc hòa lên. Tiêu Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Thập Nhất, nhóc con này đã cao hơn không ít rồi này. Hú hú, anh ơi! Anh đi vào trong đó lâu quá trời, em, em còn tưởng là anh sẽ không ra được nữa. Thập Nhất khóc thúc thích, nước mắt nước mũi không ngừng lau hết lên quần Tiêu Trần. Khắc khắc, thì ra anh thích con ranh, nói sớm có phải hơn không? Cô gái lười biến dựa vào cửa, dùng giọng trêu chọc nói. "Đấy, yêu vật từ đâu tới? Một cái đầu trong quỷ sa hú lên quái gì? Ánh mắt lão ngủ nhìn kiểu gì thế, đây làm sao lại là yêu vật được chứ? Đúng đấy, lớn lên bộ dạng thế này, à ui xinh đẹp, làm sao lại là yêu vật được chứ? Thế nó là cái gì? Từng chắc là một cái chân đã thành tinh, ngươi xem chân cô ấy kìa, chật chật, body này ui ôi chả hợp lý tí nào. Cô gái liếc mắt, ngón tay nhẹ nhàng giật giật. Một cái đầu trong quỷ sa vang lên mấy tiếng rắc rắc, cả đầu quay một vòng đủ 360 độ. Cái đầu kia lưỡi văng ra khỏi miệng, rạc vẽ phải chết đến nơi. Lão ngủ, lão ngủ, làm sao vậy? Đừng có chết chứ. Chân tinh đáng chết, ta phải báo thù cho huynh đệ. Đại ca, chúng ta mau chuồng đi, chân tinh này cực kỳ lợi hại, chúng ta không đánh lại đâu. Căm miệng. Được rồi, đại ca. Không thành vấn đề, đại ca. Cái đầu ở chính giữa lắc lắc hai cái rồi phun ra một sợi hắc khí từ trong miệng, bao phủ trên cái đầu đã quay 360 độ. Răng rắc, răng rắc. Cái đầu kia lại quay về vị trí cũ. Tôi là ai, tôi ở đâu, xảy ra chuyện gì thế? Hoa, wow, lão ngủ ngươi không chết à, đúng là quá quá. Các huynh đệ, làm thịt nó đi. Bắt được chân tinh kia thì tối hôm nay có thêm đồ ăn. Trên mặt tiêu trần giăng đầy hát tuyến giơ tay lên, từng nắm đắm xuất hiện trên mấy cái đầu kia. Bóp! Bóp! Bóp! Ngoại trừ cái đầu ở giữa, còn lại đều đã hôn mê bất tỉnh. Tiêu trần nhìn cô gái nói, để cho con nhóc này đi vào kế thừa ký ức và sức mạnh. Chuyện cô tính kế tôi thì coi như chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chuyện cũ bỏ qua à? Nghe xong lời Tiêu Trần nói, cô gái đột nhiên cười ra tiếng. Cách anh nói chuyện từ trước đến nay đều là cao cao tài thượng như thế này à? Quỷ sa kỳ quái đưa mắt nhìn cô gái rồi lại nhìn Tiêu Trần. Hơi thắc mắc tại sao Đại Đế lại nói là chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trong ấn tượng của lão thì Đại Đế hiếm khi nói chuyện đạo lý với người khác. Hoặc là bị Đại Đế đánh chết tại chỗ. Hoặc là bị phong ấn ngày này qua tháng nọ chưa biết bao giờ mới được thả ra tiêu trần nhẹ nhàng giơ tay lên trường đao đang lơ lửng phía sau lập tức rơi vào trong tay hắn vậy thì cứ giết cô đi quyết thần chi lực đỏ rực trên người tiêu trần điên cuồng dâng lên toàn bộ không gian đều bị nhuộm thành màu đỏ tươi quỷ dị cô gái xoắn xoắn mấy sợi tóc dài trên trán lè lưỡi liếm liếm bờ môi của mình nhìn chằm chằm vào tiêu trần biết thân phận của tôi mà còn dám ra tay hình như anh không phải một đại năng bình thường đâu nhỉ Bao nhiêu hứng thú của thiên đạo đều bị dán vẻ quả quyết sát phạt của tiêu trần câu lên hết. Đại năng á! Quỷ xa có tí sửng sốt rồi lập tức vẫy vẫy cánh. Từ miệng lão phát ra tiếng cười rung trời, giống như đã nghe được chuyện buồn cười nhất trên thế giới này. Quỷ xa cười đến nổi rớt cả nước mắt. Đại năng! Ha ha cả đời này ngài ấy cũng chưa từng bị người khác coi thường như thế. Không được, để cho tôi cười thêm phát nữa. Quỷ sa cười càng vui vẻ thì cô gái càng nghi ngờ. Tiếng cười của quỷ sa cứ tăng tăng như xe tăng lên dốc khiến cô gái có chút bực bội. Ôn ào quá. Ngón tay cô gái khẽ giật, mấy sợi xích đỏ thò ra từ hư không, dùng tốc độ cực nhanh vươn tới chỗ quỷ sa. Xiền xích đại đạo. Quỷ sa kinh ngạc thốt lên, thân thể hóa thành một luồng lưu quang định tránh né. Thế nhưng làm thế nào cũng không thể lao ra khỏi vòng vây của đám xiền xích kia. Mắt thấy quỷ sa sắp bị xiền xích treo cổ, tiêu trần cắm trường đao vào trong đám lá cây dưới chân. Chương 584, đi thôi, làm chuyện cô nên làm một cái lòng lớn đỏ tươi lập tức xuất hiện, dùng tốc độ cực nhanh mở rộng trên người hắn. Những chỗ bị ánh mắt tiêu trần quét qua đều bị lòng ánh sáng đỏ này bao phủ. Lĩnh vực thiên chinh Vô số xích đen thoát ra khỏi lòng ánh sáng. Xiền xích đỏ va chạm với xiền xích đen. Xiền xích đen chiếm giữ ưu thế tuyệt đối về số lượng, trong nháy mắt nuốt sống xiền xích đỏ. Sắc mặt cô gái có chút khó coi, quy tắc lĩnh vực A. Không đúng, đây không phải lĩnh vực thông thường. Đây là một loại sức mạnh quy tắc chưa từng thấy qua. Thân làm thiên đạo. Tất nhiên cô ta sẽ hiểu rõ về tất cả các sức mạnh quy tắc. Đây cũng là nguyên nhân tại sao người tu hành không thể nào đối kháng được với thiên đạo. Cho dù ngươi lĩnh ngộ quy tắc gì thì thiên đạo cũng có thể tìm được một quy tắc khác để khắc chế ngươi. Nhưng mà sức mạnh quy tắc tiêu trần đang dùng thì ngay cả cô ta cũng không biết. Cuối cùng thì anh là ai? Rút lại vẽ lười nhác lúc trước, cô gái dùng vẽ mặt nghiêm túc hỏi. Có lẽ người thiếu niên đang đứng trước mặt hoàn toàn không giống như cô ta đã nghĩ. Cô gái vẫn luôn đoán có lẽ tiêu trần là đại năng dưới vô chỉ cảnh, nhưng bây giờ xem ra có thể là cô ta đã đoán sai rồi. Chân Tinh, cô nghe kỹ cho tôi, vị đại gia trước mắt cô là ai? Quỷ sa đập cánh bay tới đầu trên vai tiêu trần, nhảy mắt ra hiệu với cô gái kia. Cái đầu này vẫn luôn được cho là thích hợp để ở cùng, nhưng xem ra cũng không mấy nghiêm túc đâu. Quả nhiên, không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa con hàng này và máy huynh đệ của lão chả khác nhau là mấy vì đại gia trước mắt cô chính là chủ nhân của ba đại thế giới ma vực minh bộ hạo nhiên thôn thiên đại đế thời điểm nghe tới hai chữ đại đế thì cô gái đã hơi há hốc mồm trong đôi mắt vốn lạnh nhạt cũng hiện lên vẻ kinh hoảng làm thiên đạo của một đại thế giới tuy thế giới của cô ta chưa từng sinh ra đại đế nhưng mà chưa ăn từng thịt heo chả lẽ cũng chưa từng heo chạy à cô ta đã sống vô số năm Tất nhiên biết hai chữ Đại Đế có ý nghĩa là gì? Siêu thoát. Hai chữ này có thể khái quát thế nào là Đại Đế? Siêu thoát tất cả, vượt lên trên vạn vật. Đừng nói cô ta chỉ là một thiên đạo bị tổn thương, ngay cả thời điểm hoàn hảo không sức mẻ gì thì sợ là cũng không đủ cho một tay người ta bóp. Có thể nói Đại Đế là thiên địch của thiên đạo các nơi, bởi vì trời sinh bọn họ đã khắc chế nhau. Mỗi một loại sức mạnh quy tắc của Đại Đế đều là độc nhất vô nhị. Thiên đạo căn bản là không tìm được biện pháp khắc chế. Tuy vệ bối rối của cô gái lóe lên rồi biến mất ngay nhưng vẫn không thoát được ánh mắt gian tạ của quỷ sa. Quỷ sa đắc ý lúc lắc đầu, thế nào, sợ chưa? Cô chỉ là một chân tinh, ngoan ngoãn làm ấm giường cho đại đế là được rồi, tự nhiên đi làm thiêu thân làm gì chứ? Bang! Cái đầu chim của quỷ sa đã lãnh đủ một hạt dẻ của tiêu trần. Quỷ sa trục đầu u oán nhìn tiêu trần. Giận mà không dám nói gì Đôi mắt xinh đẹp của cô gái hơi nheo lại Tuy tu vi Trước mắt rất biến thái nhưng hoàn toàn không đạt đến Trình độ đại đế trong đế trong truyền thuyết. Lúc này, sức mạnh huyết thần Trên người tiêu trần đã điên cuồng tràn ra Không gian bị lộng ánh sáng đỏ Bao phủ bắt đầu vặn vẹo một cách kinh khủng Từng sợi xiền xích đen Còn thô hơn to hơn lúc nãy Âm âm lao ra từ quanh người tiêu trần Dừng dừng dừng tôi tin Tôi tin rồi Anh nói thế nào thì tôi làm thế đó, làm ấm giường cũng được. Lần này cô gái đã thật sự lúng cuốn, bởi vì đám xiền xích khủng bố kia đã thật sự mang đến cho cô ta áp bách quá quá lớn. Loại áp bách này không liên quan đến tu vi, chỉ là sợ hãi đơn thuần khi gặp phải khắc tinh. Tiêu trần nhất thập nhất tới trước mặt. Chỉ chỉ đại môn thần điện đang để mở, nói, đi thôi, đi làm chuyện cô nên làm. Thập nhất có chút mê man. Nhưng vẫn lôi kéo quần áo tiêu trần không chịu buông ra, vẫn dùng hết sức lắc đầu. Tiêu trần nhẹ nhàng vỗ vỗ cái đầu nhỏ của thập nhất, thập nhất cảm giác hình như trong đầu mình có cái gì đó đã được mở ra. Nhưng cụ thể là cái gì thì cô nhóc lại không nói rõ ra được. Dưới cái vỗ nhẹ của tiêu trần đầu óc thập nhất đột nhiên thanh tĩnh, hình như cô nhóc đã biết mình muốn làm gì. Thập nhất lưu luyến buông quần áo tiêu trần rồi đi vào đại môn thần điện. Cô gái nhìn thập nhất. Trong mắt có cái gì đó rất chi là kỳ quái, cứ giống như là một bà mẹ đang nhìn con gái vậy. Cô gái cười lắc đầu, những người kia đúng là ngu thật đấy, đưa nhóc ra ngoài. Nhóc là do tự tay tôi trọng, làm sao tôi có thể hại nhóc được chứ? Chương 585, đi thôi, làm chuyện cô nên làm, hai. Cô gái yêu thương sờ sờ cái đầu nhỏ của thập nhất rồi dắt tay cô bé đi vào trong thần điện. Nước mắt của thập nhất không chịu thua kém mà chảy ra. Cô nhóc có xích tử chi tâm nên có thể cảm giác được cảm tình chân thành mà chị gái xinh đẹp này dành cho mình. Đến khi bóng dáng của hai người đã hoàn toàn biến mất thì tiêu trần mới triệt tiêu lĩnh vực thiên chinh, sau đó lẳng lặng nhìn đại môn thần điện. Đại đế, khai khiếu cho thập nhất nhanh vậy có phải là hơi đốt cháy giai đoạn rồi hay không? Quỷ sa có chút bận tâm hỏi. Loại chuyện khai khiếu này có thể khiến người được khai khiếu cảm thụ được thiên địa rõ ràng hơn. Rất có lợi cho con đường tu hành sau này. Nhưng đồng thời nó cũng sẽ khiến người được khai khiếu trưởng thành quá sớm, đánh mất đi một vài thứ. Khai khiếu hẳn là phải tiến hành dần dần từng bước, thế nhưng tiêu trần lại hoàn thành việc khai khiếu cho thập nhất trong một thời gian ngắn như vậy, coi bộ đúng là có phần đốt cháy giai đoạn thật rồi. Quỷ sa nhìn đại môn. Đột nhiên suy nghĩ thông suốt được điều gì đó. Đại đế ngài sẽ không mang thập nhất đi đến đại thế giới gọi là địa cầu kia đấy chứ. Tiêu trần gật gật đầu, thập nhất là thụ linh, nếu như không siêu thoát thì không thể thoát khỏi rạng buộc của cây thế giới. Quỷ sa gật đầu. Hoàn toàn chính xác, thập nhất không có cách nào rời khỏi cây thế giới trong thời gian dài. Có lẽ nếu rời khỏi đó 10 năm hay 20 năm, cây thế giới không có thụ linh sẽ khô héo, thập nhất cũng sẽ gặp họa theo. Tháng 10 năm 2005 nghe thì có vẻ lâu nhưng đối với người tu hành mà nói thì có lẽ đó chỉ là thời gian một lần minh tưởng đã tỏa. thập nhất đã được định trước là không cách nào đi theo tiêu trần nữa rồi. Dùng bốn chữ của thiên đạo mà nói thì chính là nghe theo ý trời. Gốc là lúc này, mệnh này. Trích từ điển cố, lúc này, mệnh này, vận này có phải thứ ta có thể nắm giữ được. Chỉ đành nghe theo ý trời, gốc là lúc này, mệnh này. Trích từ điển cố, lúc này, mệnh này, vận này có phải thứ ta có thể nắm giữ được, chỉ đành nghe theo ý trời, trong mắt quỷ xa có chút ưu sầu. Ở chung trong thời gian dài như vậy, trong lòng lão vẫn rất thích con nhóc kia. Lần này tiêu trần đi, có lẽ sẽ để lại tâm ma không thể xóa nhòa trong lòng con nhóc kia. Đạo lý thì tôi đều hiểu, nhưng mà có khi con nhóc kia sẽ khóc đến mù mắt thật đấy, con nhóc thật sự rất thích ngài. Quỷ xa có chút bất đắc dĩ. Cho dù lão đã sống mấy vạn năm nhưng có một số việc cũng sẽ bó tay chịu chết. Ví dụ như chuyện ly biệt này. Tiêu Trần hiếm thấy mà thở dài. Quỷ sa nhìn bầu trời trên đỉnh đầu, khe khe nói, đại đế, nếu không ngài len lén đi thôi, vậy thì tôi sẽ bịa ra một lý do, có thể lừa gạt cho qua chuyện được cũng nên. Tiêu Trần lắc đầu. Trước chưa nói đến việc quỷ sa có thể lừa gạt xích tử chi tâm của thập nhất được hay không? Chỉ riêng chuyện lúc này lại lén lén lúc lúc trời đi đã không phù hợp nguyên tắc làm việc của hắn rồi. Có một số việc không thể bị phá vỡ, ví dụ như thái độ xử sự. Cho dù là chuyện gì, vui vẻ, bị thương hay sợ hãi thì cũng phải thẳng thắn đối mặt với nó. Đây chính là quy tắc làm việc của tiêu trần ma tính. Ông thì sao, muốn đi theo tôi không? Tiêu trần nhìn quỷ sa, hỏi. Quỷ sa ngồi sổng trên vai tiêu trần, có chút thương cảm. Tôi với ngài đều đi hết thì thập nhất phải làm sao bây giờ? Huống hồ bây giờ cũng là lúc tôi nên thu đứa đồ đệ. Tiêu Trần gật đầu, đã biết quyết định của Quỷ Sa. Đại, Đại đế. Quỷ Sa đột nhiên trở nên có tí thẹn thùng. Làm sao? Quỷ Sa thở ra một hơi thật dài để lấy trấn rồi trịnh trọng nói, "Đa tạ Đại đế ân không giết năm đó." Tiêu Trần gật đầu, thản nhiên tiếp thu. Nói xong câu đó, Quỷ sa đột nhiên có cảm giác nhẹ nhõm trước nay chưa từng có. Đại đế. Chờ tôi dạy dỗ con nhóc kia ra ngô ra khoai, đợi đến khi con bé thoát khỏi sự ràng buộc với cây thế giới thì tôi sẽ dẫn nó đi tìm ngài. Đến lúc đó ngài đừng giả vờ không biết chúng tôi đấy. Quỷ sa nhẹ giọng nói, nửa đùa nửa thật. Được. Tiêu Trần trả lời, vẫn ngắn gọn súc tích như trước. Đại đế, ngài nói xem điều kiện của con nhóc kia tốt như vậy, có thể thành đế không nhỉ. Thành đế và tư chất chẳng có quan hệ gì. Hay, vậy cũng khó. Con nhóc kia nhát gan lại còn thích khóc nhè, nhìn kiểu gì cũng không giống người có thể thành đế. Người sẽ từ từ trở nên mạnh mẽ từ trong ra ngoài. Luôn có một ngày như vậy. Hai người câu được câu không nói chuyện. Thành đế vốn là chuyện quỷ xa nói chơi, tất nhiên lão biết con đường thành đế khó có bao nhiêu khó. Ba đại thế giới, ma vực, Minh bộ, hạo nhiên mà chỉ ra được một đại đế như tiêu trần. Thế cũng đủ biết thành đế khó như thế nào. Nhưng chính câu nói đùa này rất lâu về sau lại trở thành sự thật. Chương 586, thập nhất trưởng thành rất lâu về sau, dưới mảnh tinh không này xuất hiện một nữ đế thắt lưng đeo trường đao xanh lam, không chỉ phong hoa tuyệt đại mà còn có phong thái vô địch thiên hạ. Sắc trời từ từ tối xuống, cuối cùng cửa thân điện cũng được mở ra. Hai thân hình cao gậy bước ra khỏi đại môn. Má ơi có ma! Quỷ sa dùng cánh dụi dụi con mắt, bộ dạng y như nhìn thấy quỷ. Ngay cả tiêu trần cũng hơi nhíu mày. Bởi vì vừa rồi đi vào một lớn một nhỏ, bây giờ đi ra lại là hai người lớn. Thiên đạo thì không cần phải nói, nhưng mà cô ta lại dắt một thiếu nữ mặc váy dài trắng đi ra kìa. Thiếu nữ khoảng tầm 18, 19 tuổi. Con ngươi trong suốt sáng ngời nằm dưới đôi mầy liễu công công, lông mi thật dài hơi rung động. Làn da trắng nõn không tỳ vết lộ ra sắc ứng hồng nhàn nhạt. Đôi môi thật mỏng như cánh hoa hồng, lại còn mềm mại ướt ác. Lúc này thiếu nữ còn vương chút ngây ngô nhưng chừng hai năm nữa thôi, cô gái này tất sẽ lớn lên thành một báu vật phong hoa tuyệt đại. Thiếu nữ có vẻ lúng túng vâng về ngón tay của mình. Cô ta ngẩng đầu nhìn Tiêu Trần, trong ánh mắt tràn đầy hơi nước mông lung. Thiếu nữ thấy Tiêu Trần nhìn mình thì bùng một cái, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng cuống cuýt cúi đầu. Trong lòng như có một con nai nhỏ đang chạy loạn, ca, ca ca. Thiếu nữ lấp bắp gọi, âm thanh giống như tiếng suối vang róc rách, rất là êm tai. Tiêu Trần nhìn Thiên Đạo, Thiên Đạo nhún vai, chuyện này không liên quan đến tôi, tôi không thể thay đổi thời gian trôi qua. Kế thừa ký ức và sức mạnh của thủ linh kiếp trước thì thân thể sẽ có tí thay đổi thôi. Tiêu Trần gật đầu, xem như đã chấp nhận cách nói của thiên đạo. Thập nhất, cô qua đây. Tiêu Trần đưa tay vẫy vẫy thiếu nữ. Thập nhất trục trục người, hình như có hơi ngượng ngùng. Nhóc con trưởng thành rồi còn biết xấu hổ nữa kìa. Cách đây không lâu đại đế còn cô tắm rửa cho cô đấy. Trong mắt quỷ sa đầy vẻ trêu đùa thập nhất trưởng thành rồi thì càng dễ xấu hổ đầu cũng muốn chôn vào ngực luôn rồi bóp trên đầu quỷ xa lại thành thành thật thật ăn một hạt dẻ quỷ xa không tức giận mà ngược lại còn cười ha hả lão biết về sau muốn ăn đòn cũng không có cơ hội nữa thập nhất qua đây nghe thấy tiêu trần gọi lần nữa thập nhất hít sâu một hơi lấy dũng khí rồi cúi đầu đảo bước đến chỗ tiêu trần nhìn làng mi hơi rung động của thập nhất tiêu trần gật đầu rất đẹp Nghe tiêu trần khen, trong lòng thập nhất ngọt đến chảy mật luôn rồi. Nhưng mà câu tiếp theo của tiêu trần lại khiến thập nhất suýt chút nữa thì tan vỡ. Tôi phải đi, thập nhất cô phải ở chỗ này tu hành cho thật tốt. Nghe thấy những lời này, thập nhất có chút sửng sờ. Thân thể cô nhóc lập tức lung lay lão đảo, suýt nửa thì ngã quỵ. Nước mắt không ngừng tuôn ra như suối. Tiêu trần vẫn giống như thường ngày, nhẹ nhàng lau sạch nước mắt cho nhóc quỵ thích khóc này rồi lại nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cô. Hành động này làm cho tâm thần thập nhất gần như sụp đổ hòa. Thập nhất không kìm nén được nữa, ông Tiêu Trần qua hoa, hoa khóc lớn. Chỉ thoáng cái mà nước mắt đã ướt cả bả vai Tiêu Trần. Thập nhất khóc đến lạc giọng, sức cùng lực kiệt bởi vì cô nhóc biết mình không thay đổi được gì. Bất lực sâu sắc khiến cô nhóc ngày càng đau lòng hơn. Quỷ xa lắc đầu, nhắm mắt lại. Ly biệt luôn đau khổ. Xa cách là vì lần sau gặp lại. Tiêu Trần nhẹ nhàng nói một câu, đỡ lấy Thập Nhất khóc đến không còn sức lực, giúp cô nhóc sửa sang lại mái tóc. Thập Nhất loạn choa loạn choạng cố gắng đứng vững nhưng vẫn không ngừng thúc thích. Thập Nhất. Thập Nhất gật đầu ly lịa. Quỳ xuống. Thập Nhất không hề suy nghĩ, bùng một tiếng quỳ gối trước mặt Tiêu Trần. Tiêu Trần biến thanh trường đau màu xanh lam kia trở về nhàn sắc ban đầu rồi nâng nó trên tay. Từng hàng chữ thần bí không ngừng bay vào trường đao. Trường đao phát ra tiếng gạo thét bi thương, hình như nó cũng biết rằng đã đến lúc phải ly biệt rồi. Tiêu trần cầm trường đao như là đang cầm vật quý giá nhất trên đời, vô cùng trân trọng. Người tiếp đao, tiếp đao. Hôm nay truyền cây đao này cho cô, mong sau này cô tu hành thật tốt, đừng nên phụ kỳ vọng của bản đế. Tiếp đao là nghi thức rất quan trọng của đao tu. Nó không phải truyền nghiệp giải thích nghi hoặc giữa thầy trò, mà là một loại thừa kế. Thứ thừa kế thì rất nhiều. Có lẽ là một loại tinh thần, cũng có thể là bảo vệ một thứ gì đó. Tiêu Trần lựa chọn thập nhất làm người tiếp đao của mình. Có thể thấy được sự coi trọng của hắn với thập nhất. Quỷ sa nhìn thấy cảnh tượng này thì không dám tin vào hai mắt của mình nữa. Về nghi thức tiếp đao này thì quỷ sa cũng hiểu được đôi chút. Lựa chọn người tiếp đao là việc vô cùng quan trọng đối với đao tu, thậm chí mức độ quan trọng còn cao hơn cả thu độ đệ. Chương 587, về nhà người tiếp đao tương đương với việc sẽ kế tục một loại tinh thần. Đây là điều cực kỳ thần thánh nên việc tuyển chọn người thường diễn ra vô cùng thận trọng. Quỷ sa không hiểu tại sao tiêu trần lại lựa chọn thập nhất. Cho dù hắn có thu thập nhất làm đồ đệ thì quỷ xa cũng không quá kinh ngạc, dù sao tư chất của thập nhất thực sự quá tốt. Nhưng mà làm người tiếp đao thì quỷ xa lại không thể ngờ được, suy cho cùng thì thời gian mà tiêu trần ở chung với thập nhất cũng không lâu lắm. Cách làm này có bị hơi qua loa đại khái quá không? Đại đế! Quỷ xa thực sự không nhìn được. Muốn mở miệng hỏi thì lại bị tiêu trần phất tay ngăn cản. Thập nhất cầm lấy trường đao tiêu trần giao, nước mắt vẫn rơi như mưa. Trường Đao xanh lam lẳng lặng nằm trong tay thập nhất, phát ra từng tiếng trên rỉ. rên vỗ vỗ đầu thập nhất, nhẹ nhàng nói: Đao chém người, đau là biểu tượng cho dũng mãnh, quả cảm chính nghĩa nhưng cũng là nhân chứng cho huyết tinh, tàn sát hung ác. Đao giống như chúng ta, có cả hai tính cách, vẫn luôn quanh quẩn giữa chính nghĩa và tà ác. Đao là cá tính, là giới hạn cuối cùng của chúng ta. Tinh thần của Đao chính là tinh thần của chúng ta. Kiên cường không ngừng phấn đấu. Đến chết không thôi. Đau không chỉ giống như chính bản thân chúng ta mà nó còn vượt xa cả chúng ta. Đau là ai? Ta là ai? Câu nói cuối cùng của Tiêu Trần càng giống như nói cho bản thân nghe. Một ngày nào đó cô có thể nắm chặt đau trong tay, chớ quên những lời hôm nay tôi đã nói với cô. Thập nhất khắc sâu từng câu từng chữ mà Tiêu Trần đã nói vào trong tim. Mỗi khi ý chí mờ mịt cô nhóc sẽ nhớ lại những gì hôm nay hắn đã nói. Lúc đó Thập Nhất mới hiểu hết được ý tứ trong đó. Tiêu Trần làm xong những việc này thì đi thẳng tới đại môn thần điện, không quay đầu lại. Thập Nhất quỳ trên mặt đất. Đúng lúc ngược lại với phương hướng của Tiêu Trần. Thập Nhất cắn chặt môi, cố gắng không để bản thân khóc thành tiếng. Đại Đế Một khắc Tiêu Trần bước qua ngưỡng cửa thần điện, âm thanh của quỷ xa truyền đến. Tiêu trần không quay đầu lại, chỉ giơ tay lên nhẹ nhàng vẫy vẫy. Tạm biệt. Quỷ sa nhẹ giọng nói. Một câu tạm biệt, chính là mãi mãi không còn gặp nữa. Lần này ly biệt, cho đến khi quỷ sa già đi cũng không gặp lại được thôn thiên đại đế một lần nào nữa. Qua đại môn thần điện chậm rãi đóng lại, cuối cùng thì thập nhất cũng không nhìn được nữa, lớn tiếng gào khóc. Khóc đến lạc cả giọng. Thập nhất ôm chặt trường đao chiến minh. Quỳ ở đại môn thần điện rất lâu, rất lâu. Trong thần điện, thiên đạo dẫn tiêu trần đi lên tầng trên. Tại sao phải lựa chọn con nhóc kia? Thiên đạo hỏi. Tuy cô ta không biết tiếp đao là nghi thức gì, nhưng trực giác nói cho cô ta biết hẳn là không đơn giản như vẻ bề ngoài. Thập nhất có thể thành đế. Thân thể thiên đạo lão đảo, những lời này làm cho cô ta chấn động không thôi. Đại đế là nhân vật cao cao tài thượng thế nào chứ? Cho dù cô ta thân là thiên đạo thì cũng không có cách nào khống chế nội tâm của mình được. Thiên đạo xoay người nhìn tiêu trần, đôi mắt to tròn xinh đẹp hình như muốn nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Thực a thiên đạo vẫn không thể tin được. Tiêu trần gật đầu, thế gian tự do tự tại, tự có định số. Thế giới của cô cần một vị đại đế mới có thể bình phục được. Thiên đạo xoay người tiếp tục dẫn đường, không khí chợt yên tĩnh lại. Hai người tới tầng cao nhất của thần điện, ở đây có một cánh cửa lớn màu vàng ống. Từ trên đó phát ra một loại dao động kỳ dị. Tiêu Trần đi về phía cánh cửa kia. Thật ngại quá. Thiên đạo nhẹ nhàng nói một câu. Tiêu Trần biết, cô ta đang xin lỗi về chuyện lúc trước đã tính kế mình. Khống chế tốc độ thời gian trôi qua. Cô ta làm như vậy cũng không có gì đáng trách. Chỉ đơn giản là muốn kéo dài thời gian thêm một chút để tà khí tràn sang địa cầu nhiều hơn. Địa cầu là bi kịch của hai đại thế giới. Đại năng trên đó đã gián tiếp tạo thành việc đại thế giới của thiên đạo bị tà khí ăn mòn. Giống như Tiêu Trần đã nói, tự do tự tại, tự có định số. Không có tình yêu vô duyên vô cớ cũng chẳng có hận thù vô duyên vô cớ. Thiên đạo làm như vậy cũng là một loại nhân quả. Nhưng có lẽ thiên đạo không ngờ được cửa truyền tống đến địa cầu đã bị tiêu trần nhân tính dùng lôi trị thiên chinh phong bế. Tất cả mọi việc cô ta làm cũng chỉ là phí công vô ích mà thôi. Cánh cửa lớn bị đẩy ra từ từ, phía bên kia lại là hư không vô tận, dưới bầu trời đen kit là vô số ngôi sao đang nhấp nháy. Cách đó không xa, có một tảng đá nhìn giống như khối hộp lập phương đang đứng sừng sửng trong hư không. Tiêu trần nhất chân chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên thiên đạo lại lên tiếng gọi hắn lại. Chương 588, về nhà, hai, chờ một chút. Cẩn thận thiên ma. Thiên đạo cắn răng nói ra những lời này. Ừm. Tiêu Trần nghe ra trong cách nói của thiên đạo có gì đó không đúng. Làm sao? Thiên ma có vấn đề gì à? Thiên đạo gật đầu, tôi đã tra xét gần nghìn năm nên hiểu rõ thật ra có hai thiên ma. Một kẻ là thiên ma Dương, một kẻ là thiên ma M. Tiêu Trần nhíu mày. Tuy hắn đã từng đến dị độ ma vực một chuyến nhưng thời gian dừng lại rất ngắn, không hiểu rõ lắm về thiên ma, kẻ đi tới thế giới này của tôi chính là thiên ma dương, tôi cảm thấy hẳn là thiên ma M còn đang nằm vùng ở địa cầu. Tiêu Trần gật đầu. Bước ra một bước. Cẩn thận em mờ thiên ma. So với dương thiên ma thì nó còn khó đối phó hơn nhiều. Thiên đạo nhìn Tiêu Trần đi thẳng không thèm quay đầu lại, lẩm bẩm, đúng là một nàm nhân vô tình. Ngay cả tên của người ta cũng không hỏi một tiếng Mắt thấy Tiêu Trần sắp biến mất trong cửa truyền tống Thiên đạo lớn tiếng hô lên Anh tên là gì? Tiêu Trần Tại sao anh không hỏi xem tôi tên gì? Tiêu Trần nhẹ nhàng khoát tay áo rồi biến mất trong cửa truyền tống Thiên đạo tức đến dặm chân bình bịch Hay Thiên đạo xoay người đóng cửa lại Trong tay đột nhiên có thêm một đôi giày cao gót màu đen Mà khí biến thành giày cao gót đã sắp tiêu tán. Từng sợi hàng khí bay ra từ tay thiên đạo, đóng băng đôi giày sắp tiêu tán. giày cao gót bị đóng băng nhìn giống như được làm bằng pha lê, cực kỳ xinh đẹp. Thiên đạo mang theo giày cao gót, vui vẻ nhảy múa trong thần điện. Cô ta thật sự rất cô độc. Trấn nhỏ tàn tạ, khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Lúc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì tiêu trần biết mình đã trở về rồi. Cả trấn nhỏ ngập ngụa tà khí. Tà khí ở đây đã nồng đậm đến mức đáng sợ, thậm chí còn xảy ra tình trạng thực chất hóa. Tiêu Trần biết đây là kết quả do lôi trì thiên chinh đã phong bế nơi này. Lôi trì thiên chinh khiến tà khí chỉ có thể quanh quẩn ở trong cái trấn nhỏ này chứ không lan ra bên ngoài được. Một động tác của Tiêu Trần nhân tính đã cứu toàn bộ địa cầu. Cái chính là lôi trì thiên chinh vẫn là một sát chiêu. Tuy nó có năng lực phong ấn nhưng cũng không quá mạnh nếu như tiêu trần trì hoãn thêm ba năm năm nữa thì tà khí ở đây sẽ nồng đầm đến mức có thể thực sự đột phá được lôi trì trực tiếp chạy ra ngoài tiêu trần nâng tay phải và đưa ngón trỏ ra một viên tiểu cầu màu đen xuất hiện trên ngón trỏ của hắn tiêu trần lấy tay ra nhưng tiểu cầu vẫn lơ lửng trên không trung như cũ bàn tay tiêu trần bắt đầu kết ấn với tốc độ cực nhanh hắn muốn phong ấn chỗ này một cách triệt để bao gồm cả cửa truyền tống kia trong mảnh tinh không này Thuật phong ấn của tiêu trần nói thứ hai không ai dám xưng chủ nhật. Tiêu trần không chỉ có thể phong ấn vật sống mà ngay cả một vài thứ nhìn không thấy sợ không được cũng bị hắn phong ấn. Ví dụ như thời gian hoặc đại đạo. Theo tiêu trần kết ấn, trên tiểu cầu xuất hiện một vòng xoáy nho nhỏ. Vòng xoáy xoay tròn trực nhanh. Từ tâm vòng xoáy truyền ra một lực hấp dẫn khổng lồ, từng sợi tơ đèn giống như xuất tu vương khỏi soi to đen giong nhu xuc cầu. Lực hấp dẫn khổng lồ giống như nuốt chững không cần nhai, hút sạch tất cả tà năng trong không trung. Còn đám xuất tu kia thì kéo cửa truyền tống cách đó không xa vào trong vòng xoáy. Vòng xoáy biến mất, cả vùng không gian rơi vào yên lặng. Trong tiểu cầu có rất nhiều xiềng xích đen xuất hiện, khóa chặt cửa truyền tống lại. Tiêu trần thả thần thức ra. Sau khi xác định không để tí tà năng nào lọt lưới thì mới thu hồi tiểu cầu, chân đạp mạnh một bước rồi vọt thẳng lên nước sông hoàng hà cuồn cuồn không dứt đón lấy ánh mặt trời tươi đẹp đã nước sông mạnh mẽ chạy xuôi trên mặt đất tạo thành âm thanh đinh tai nhức óc như trăm ngàn mảnh thú đang gạo rống trên mặt sông đang chảy xiết đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ một thiếu niên tóc dài phấp phới thân mặt trường bào màu đen có vẻ nhẹ nhàng đang từ từ bay lên từ trong vòng xoáy cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp cùng với linh khí nồng đậm đến khó mà tưởng tượng nổi khiến tâm tình tiêu trần cũng trở nên tốt hơn nhiều Tiêu Trần bước ra khỏi vòng xoáy, từ từ đi trên mặt sông đang cuộn trào mảnh liệt. Sông Hoàng Hà cuộn cuộn cùng, cùng với bóng dáng chậm rãi của Tiêu Trần hình thành cảnh tượng đối lập đánh sâu vào thị giác. Thoạt nhìn đúng là có tí cảm giác như tiên nhân. Tiêu Trần chậm rì rì đi tới một trấn nhỏ gần nhất. Chính là nơi Tiêu Trần nhân tính đã thả tiểu lông bị phong ấn trong đại hà trấn ra. Còn chưa kịp tới gần, Tiêu Trần đã cảm nhận được mặt đất đang rung lắc không ngừng. Giống như có một con quái vật khổng lồ nào đó đang đi lại, hơn nửa trong tiếng ầm ầm này còn kèm theo cả tiếng người. Chương 589, Hoàng Hà Trấn đổ nát con mắt trái của tiêu trần chật mở to, một con mat trai cua tieu tran chot mo to mot con qua đen chui ra từ trong đó. Mỹ Lệ, đi xem thử đi. Tiêu Mỹ Lệ vui đến mức đôi mắt nhỏ hiếp lại, hóa thành một tia sáng bay cực nhanh về phía đại Hà Trấn. Tiêu Trần thì chậm rãi đi vào thôn trấn, dọc đường đi ngắm nhìn sông núi tươi đẹp chung quanh, ít nhiều gì trong lòng có chút cảm khái. Tiêu Trần chém ra ba nhân cách, tuy có thể xem như là cá thể độc lập nhưng lại đều có chung ký ức trước đây. Đối với Tiêu Trần ma tính mà nói, đây cũng là lần đầu tiên hắn trở về nơi sinh ra sau hàng vạn năm. Linh khí trong không khí nồng đậm đến mức tận cùng khiến Tiêu Trần cũng hơi giật mình. Trình độ linh khí như vậy đã vượt qua cả hạo nhiên đại thế giới. Xem ra trước khi địa cầu bị nghiện nát có lẽ cũng không dưới hạo nhiên đại thế giới. Tiêu Trần rất chi là hứng thú nhìn từng ngọn cây cọng có chung quanh. Tiêu Mỹ Lệ nhanh chóng bay về đậu trên vai Tiêu Trần, có vẻ nhàm chán nói, một đám quái vật truy giết một người. Quái vật A. Tiêu Trần thấy khá là hứng thú với hai chữ này. Mỹ Lệ không thể không phân được các chủng tộc như ma tộc, yêu tộc này kia. Dùng quái vật để thay thế chứng tỏ cô ta cũng không biết kia là thứ gì. Dạ. Tiêu Mỹ lệ gật đầu. Không phải ma, cũng không phải yêu. Nó một thứ rất kỳ quái, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua. Thân hình tiêu trần hóa thành một mảnh xương đen biến mất tại chỗ. Ngày xưa Đại Hà Trấn cũng coi như đông đúc náo nhiệt nhưng hôm nay lại tiêu điều trách nát, cứ có cảm giác âm u như nhiều năm không có người ở trên con đường nhỏ trại đá xanh mọc đầy rêu phong xanh lục. Phía cuối con đường đá xanh nhỏ truyền ra vài tiếng chó sủa nóng nảy. Một bóng người nho nhỏ xuất hiện cùng với tiếng thở gấp hỗn hỉnh cùng tiếng bước chân nặng nề. Một đứa bé gái chừng 8-9 tuổi dơ bẩn không chịu nổi đang chạy như điên trên con đường nhỏ. Phía sau còn dắt theo một con gôn đần gầy trơ xương. Con gôn đần chạy đến mức mép sủi đầy bọt màu trắng nhưng vẫn không chịu vượt lên phía trước đứa bé gái, hình như nó đang đoạn hậu cho con bé. Nó chạy cứ vài bước thì quay đầu lại nhìn một lần, sủi điên cuồng hình như đang đe dọa thứ gì đó. Một bóng ma to lớn đột nhiên bao phủ cả bầu trời, không gian vốn đầy ánh nắng tươi sáng đột nhiên tối sầm xuống. Một thứ quái dị đầu người thân chim xuất hiện phía trước đường chạy của đứa bé gái. Nó nhìn đứa bé gái chạy nhanh không ngừng nghỉ, trong mắt toàn ý cười tàn nhẫn. Lúc đầu nó có thể dùng một kích giết chết đứa bé này nhưng mà nó lại không làm vậy mà chọn cách trêu đùa đối phương giống như mèo vờn chuột. Nó luôn xuất hiện phía trước đứa bé. Dọa cho bé gái sợ đến mức không ngừng thay đổi hướng chạy. Cuối cùng thì đứa bé cũng chạy hết nổi, cố gắng dãy dù chạy đến trước một tiểu lâu. Tiểu lâu, nhà xây theo kiểu cũ từ hai tầng trở lên. Tiểu lâu, nhà xây theo kiểu cũ từ hai tầng trở lên. Sắc mặt đứa bé trắng bệt tựa trên cánh cổng khóa chặt. Đứa bé muốn đưa tay muốn gõ cửa nhưng vận động kịch liệt một thời gian khiến lòng ngực nó đau đớn như nổ tung, đầu cũng có chút choán váng. Bàn tay nhỏ chỉ đưa ra được một nửa đã rủ xuống mềm nhũng. Con gôm đần gầy không thể tưởng tượng nổi kia nha răng trận mắt trắng trước mặt đứa bé gái. Tuy nó sợ đến mức kẹp chặt đuôi nhưng vẫn không chịu lùi lại dù chỉ một bước. Quái vật đầu người mình chim nhìn bé gái đã chạy mệt đến không thể cử động nữa thì vương đầu lưỡi như lưỡi rắn liếm liếm cái mỏ chim xấu xí. Đột nhiên đầu lưỡi quái vật bật dài ra cực nhanh, cuốn về phía đứa bé. Gầu gầu gầu ẩn. Con gôn đần điên cuồng rống lên, không để ý an nguy mà nhắm thẳng vào đầu lưỡi đang cuốn tới. Đóa đóa, đừng đi. Đứa bé gái lau nước mắt, bất lực gọi. Súc sinh, chớ tàn hại nhân tộc bọn tao. Giọng nói giận dữ đột nhiên vang lên, có bóng người vọt tới cực nhanh giữ chặt con gôn đần sắp bị đầu lưỡi cuốn đi rồi chạy đến một bên. Thần binh như hỏa, hỏa thần tru tà. Tiếng chú ngữ vang vọng, mấy lá bùa bắn ra. Ánh lửa chói mắt lập lòe, tiếp theo chính là lửa lớn rừng rực lập tức bao quanh quái vật. Ngay sau đó lại có mấy bóng người nhảy ra, mấy người này đối đầu trực diện với con quái vật kia. Một người trung niên trong đó ông lấy đứa bé gái, rời đi nhanh như gió. Đã cứu được người rồi, mau rời đi. Đây là ma thần binh, tất cả chúng ta cộng lại cũng không đánh lại nó. Người trung niên trống lên rồi nhanh chóng đánh ra hai phụ lục màu tím. Thiên lôi từ trên trời yên lặng bổ xuống mấy luôn. Tia sét trực tiếp bổ xuống đỉnh đầu quái vật. Thế nhưng tia sét nhìn như uy lực mạnh mẽ lại chỉ có thể khiến quái vật có tí tê dại mà thôi. Tranh thủ nháy mắt quái vật tê dại, đám người đã rút lui khỏi phạm vi công kích của nó. Bọn họ nhắm chuẩn một phương hướng chuẩn bị đào thoát thì người trung niên ông bé gái đi đầu lại đột nhiên bay ngược trở về. Chương 590 là màu như gió ông ta ôm đứa bé gái thật chặt, che chở cô bé trong ngực trong khi miệng không ngừng học ra máu tươi. Sư thúc, sư thúc. Thấy người trung niên bay ngược về còn phun máu tươi tung tué thì sắc mặt bốn người trẻ tuổi còn lại nháy mắt đã hoàn toàn thay đổi. Một thiếu niên tung toe thi dáng khôi ngô đạp xuống một cước khiến tảng đá dưới chân nứt ra giống như mạng nhện, bàn chân hảm vào trong lòng đất. Thiếu niên đưa tay chuẩn bị tiếp người trung niên đang bay tới nhưng người thì không tiếp được mà chỉ thấy giống như bị một con xe tải lớn chạy với tốc độ bàn thờ tông thẳng vào người. Thiếu niên hứng chịu lực xung kích cực lớn, nhanh chóng lùi lại phía sau. Bàn chân kéo lê trên mặt đất thành hai cái rảnh sâu hóm. Ưng. Thiếu niên phun ra một ngụm máu tươi, bất tỉnh tại chỗ. Trong chớp mắt, tiểu tổ năm người đã có hai người không còn sức chiến đấu. Ba người còn lại vây quanh hai người đang hôn mê, một cô gái trẻ ôm đứa bé gái từ trong lòng người trung niên ra, bảo hộ trước người mình. Ha ha ha. Một tràng cười quái dị vang lên. Từng luồng xương đen bỗng nhiên xuất hiện trên đất trống. Những nơi xương đen đi qua hoa cỏ cây cối đều trở nên khô héo, rõ ràng là trong xương đen này có kịch độc. Một bóng người cao to xuất hiện trong xương đen, thân hình cao không dưới 3 mét mang đến cảm giác vặn vẹo cực điểm. Hình như tây chân của nó vẫn luôn cong chỗ này vào chỗ kia, không thể duỗi thẳng được. Nhìn thấy con hàng này, sắc mặt ba người lập tức tái nhợt. Giao, Giao Sinh, một trong 81 huynh đệ của Si Vưu. Thiếu nữ ôm đứa bé gái thật chặt, cơ thể không kìm được cơn run rẩy. "Ồ, con ranh này cũng có tí kiến thức đấy, còn biết bản Tôn Cơ à." Giọng nói quái gở truyền đến, vặn vẹo y như của chủ nhân của nó khiến người ta vô cùng khó chịu. Gào, Tiếng gầm rú cực lớn vang lên, quái vật bị mọi người gọi là ma thần binh đã lấy lại sức sau cơn tê dại. Hùng hùng hổ hổ nhào tới bên này. Cùng lúc đó, thân hình vặn vẹo kia cũng bước ra khỏi sương đen. Dán vẽ con hàng này đúng là ra khoi suong đen dang người khác cay hết cả mắt. Thân thể nó được hợp thành từ một đống mãng xà xanh xanh đỏ đỏ. Phía dưới là hai con mãng xà làm chân, phía trên là hai con mãng xà làm tay, còn cái đầu thì lại là hình người. Thân thể cùng tứ chi tạo thành từ mãng xà không ngừng uống tới uống lui khiến người ta thấy tê dại hết cả da đầu. Sư muoi chạy mau, chúng ta sẽ cản bọn chúng lại. Hai thiếu niên truyền âm nói với thiếu nữ. Thiếu nữ lắc đầu, vẽ mặt tuyệt vọng nhìn quái vật đầu người thân rắn trước mắt. Chạy không thoát đâu. Thiếu nữ ôm chặt lấy đứa bé gái trong ngực mình. Hai mắt đứa bé đầy nước, biết mình không thể chờ ba mẹ đến được rồi. Ma thần tộc bọn tao đã từng ước định với nhân tộc chúng mày là tỉnh dê sẽ do bọn tao quản lý. Bọn tao cũng cho chúng mày đủ thời gian để rời khỏi tỉnh dê, thế mà bây giờ chúng mày lại sọc vào, cho nên có giết chúng mày thì đám trưởng bối của chúng mày cũng không lắm lời được. Giao sinh dùng giọng điều quái dở nói xong thì giơ cánh tay tạo thành từ mãng xa lên. Bàn tay biến thành đầu rắn há to miệng, điên cuồng phun lưỡi về phía mấy người kia. Một đám xuất sinh, Dùng bạo lực chiếm đoạt thổ địa của bọn tao còn tàn sát dân chúng vô tội. Sớm muộn gì chúng mày cũng sẽ chịu báo ứng. Một thiếu niên cắn răng hung hãn nói, dù sao cũng không chạy thoát, cứ mắng cho đã miệng trước rồi tính sau. Ha ha, mảnh đất này là của nhân tộc bọn mày à? Ai nào định quy củ này hả? Với lại tao không tin cái gọi là báo ứng. Giao sinh liên tục cất giọng cười quái dị. Cánh tay mãn xa đột nhiên vương dài bắn cực nhanh về phía thiếu niên tỉnh dê đã nói năng lỗ mãn Thần binh như thủy, thủy thân. Quẹ. Ngay cả chú ngữ thiếu niên cũng chưa niệm xong thì trên ngực đã xuất hiện một cái lỗ lớn. Đầu rắn ngậm theo trái tim đỏ tươi rụt về. Giao sinh thỏa mãn gật đầu, trái tim người tu hành có lực hơn nhiều so với đám người thương. Đầu rắn kia lại giống như chó, bắt đầu rọt rọp nhai trái tim còn đang đập kia. Máu tươi đỏ thấm chảy xuống theo miệng rắn khiến người ta lạnh cả người. Đối mặt với đồng đội bị nổ chết, hai người còn lại đều tuyệt vọng nhìn nhau. Thiếu nữ nhìn đứa bé gái, nước mắt rơi xuống trên mặt của đứa trẻ. Đứa bé đáng thương, chỉ có thể ở đây chờ ba mẹ về. Nhưng có lẽ cô bé không biết mình vĩnh viễn không chờ được. Bởi vì một năm trước, toàn bộ Đại Hà Trấn đã bị đổ sát. Giao sinh vẫn còn chưa đã thèm liếm liếm môi. Ánh mắt tham lam nhìn chồng chọc vào những người còn lại. Đôi mắt tam giác thậm chí còn không ngừng quét tới quét lui trên người thiếu nữ. Thiếu nữ chỉ thấy lông tơ toàn thân dựng ngược lên. Xa bản tính cực dâm, sợ rằng ngày hôm nay không chỉ bị coi như thức ăn mà sự trong sạch của mình cũng không giữ được nữa rồi.